Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau khi nghe những lời răn dạy của Đỗ Lão Tướng Quân Bà đứng ngồi công yên Nhà họ Đỗ ba đời này chỉ có một người con Đến đời của Đỗ Phương Phương cũng là như vậy Nhà họ Đỗ chỉ có một người con gái là cô ta Ngay từ lúc đầu tâm ý của Lão Tướng Quân đã rất rõ ràng Ý của ông là chờ sau khi Đỗ Phương Phương kết hôn Thì sống chết gì Cô cũng phải sinh hai bé trai Một bé sẽ mang họ hà Bé trai còn lại sẽ mang hộ đỗ Bé trai nhà họ đỗ sẽ là huyết mạch của nhà họ đỗ Nhưng hiện tại thì hay rồi Bây giờ hiện tại Hà Dĩ Kiệt Đã không còn được nữa rồi Lão Tướng Quân tự mình Gọi một cố điện thoại cho Đỗ Phương Phương Mập mờ đề cập đến chuyện ly hôn Ai ngờ Đỗ Phương Phương lại tức giận To tiếng một hồi với Lão Tướng Quân Rồi sau đó cúp liền điện thoại Trong lòng cô ta Hà Dĩ Kiệt ra nông nỗi như bây giờ Đều là bởi vì anh quá yêu cô ta Quá quan tâm tới cô ta Cho nên anh mới không chịu nổi đạt kích Vì thế mới biến thành như vậy Vào giờ khắc này Cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ anh mà đi huống chi cô ta lại yêu Hà Dĩ Kiệt như vậy Cho dù anh không thể làm được Những chuyện yêu đương Nhưng cô ta vẫn yêu anh Cô ta không sao hình dung ra nổi Nếu cô ta đã ly hôn với Hà Dĩ Kiệt Rồi sau đó tái giá với một người đàn ông khác Không biết vào thời điểm thân mật Cô ta có thể không chống chế nổi bản thân mình Mà đá người kia xuống giường hay không hơn nữa, cô ta không tin Hà Dĩ Kiệt vĩnh viễn là không được. Trước kia, anh sinh hoạt long hồ như thế nào cô cũng biết. Cô ta tin rằng một thời gian ngắn nữa thì nhất định anh sẽ phục hồi. Dù sao bọn họ vẫn còn trẻ nên cô ta không vội. Một tháng sau chờ đợi, Đỗ phụ nhân cũng nản lòng thoái trí, dự định quay về. Đêm trước khi bà quay về kinh, Đỗ phụ nhân và Hà Dĩ Kiệt đã nói chuyện với nhau đến tận khuya. Trong câu chuyện, Bà đã mô hồ đưa ra ẩn ý về đề nghị anh ly hôn. Trong lòng Đỗ Vương Nhân có một chút mâu thuẫn, bà thật sự là yêu quý người con trẻ Hà dĩ Kiệt này. Anh hiểu chuyện thành thục ổn trọng, tiền đô sáng lạng thật sự là đốt đèn lồng đi tìm cũng khó có được. Nhưng nếu như cả đời này, anh bất lực mãi như vậy thì chẳng phải là quá thiệt thòi cho Phương Phương hay sao? Khuôn chi, Lão Tường Quân lúc trước đã gọi điện thoại tới, dặn đi dặn lại bà rằng, Không thể để cho huyết mạch của nhà họ Đỗ Bị đích đặt được Chỉ có điều Nếu như tin tức này bị truyền ra bên ngoài Thì thanh danh của hai nhà họ Đỗ và họ Hà Sẽ không được tốt lắm Họ nữa bảo cũng cảm thấy có lỗi với Hà dĩ kiệt Anh bị rơi vào tình trạng như vậy Chẳng phải là do tính ký bất trị Của con gái bà đã làm hại hay sao Đỗ Phương Phương vừa nghe thấy Tiền lên nổi nóng Lại thấy bộ dạng lúng lựu của mẹ mình Cô ta hoàn toàn tức giận Sau khi có tiếng cãi phá một trận cô ta buông xuống một câu lỗ mãng, cũng lắm, thì cô ta sẽ nhận nuôi hai người con trai. cô ta muốn sống với hà dĩ kệt cả đời này. sau đó lôi kéo hà dĩ kệt đi lên lầu. đỗ phụ nhân biết rõ tính tình của con gái mình. sau khi nghe cô ta nói không ly hôn, thì bà chỉ thở dài một cái. sổ ra một người phụ nữ, nên được hưởng giáo dục truyền thống như bà. ngay từ trong tiềm thức cũng không mong muốn phương phương phải ly hôn. trong cái xã hội này sau khi ly hôn. Người phụ nữ thường bị đối xử hạ khác hơn so với đàn ông. Em không ly hôn. Có chết em cũng không làm. Cả đời này em sẽ ở bên cạnh anh. Đừng hỏng có ai nghĩ sẽ bắt em rời khỏi anh. Đỗ phương phương đóng sầm cánh cửa phòng ngồi lại. Kiện chân ôm lấy Hà Diệt Kiệt. Ái mắt cô ta sáng quắc mà nhìn Hà Diệt Kiệt. Trong nghe mắt, lòng anh mơ hồ có sự ái náy lướt qua. Phải thừa nhận rằng những hành động đêm nay của Đỗ phương phương cũng khiến trong lòng của Hà dễ Kệt có một chút rung động. Ngoại trừ những hành động bộc phát đáng sợ kia của Đỗ phương phương ra, thì tình cảm của cô ta đối với anh rất là khen định. Chỉ tiếc là, anh hoàn toàn chán ghét cô ta đến tận sơn tùy, mất rồi. Có lẽ con người luôn có sự ích kỷ như vậy. Cho dù người kia có đối xử với anh tốt đến cỡ nào, thì anh cũng không thèm để mất tới. Đơn giản, bởi đây không phải là người anh thích, cho nên tất cả những việc gì người đó làm cũng chỉ là vô ích mà thôi. Hà dễ kiệt nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô ta Anh cúi đầu Giọng nói có một chút khàn khàn. Phương Phương à Cho tới hôm nay anh đã không còn gì để tiếp nuôi nữa Điều anh lo lắng duy nhất Ngoại trưởng Bí Thư Tiếu chỉ có một mình em Bí Thư Tiếu đã lớn tuổi rồi Đứa con trai của ông Lại khiến cho ông phải hao tâm tổn trí như vậy Đến bây giờ tuy rằng sự việc xảy ra trước kia Giới sự, sự trợ giúp của ông ngoại đã được giải quyết Nhưng mấy lần anh tới thăm hỏi Bí Thư Điều nghe nói rằng ông ấy luôn luôn lo lắng sợ hãi, để nỗi không có một buổi tối nào có thể ngủ ngon giấc cả. Lúc anh còn nhỏ, ông ấy đã giúp đỡ anh quá nhiều, nên cả đời này đối với anh mà nói, ông ấy chính là ân nhân của anh cần phải báo đáp. Anh chỉ hy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net